Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con có trầm xóm Có chuyện gì thì à, Tư gọi mọi người hỗ trợ chứ Ê, Mình yên tâm nhá. Thôi Cũng chẳng còn sớm nữa Mình đi ngủ đi Sáng mai soạn đồ Anh qua buồn hai đứa nhỏ một chút Rồi anh quay lại Rất lời Không chờ cho vợ nói thêm gì Chú đứng lên Bước nhanh qua phòng của thằng Thông thằng Thuận trời tối đen như mực tiếng côn trùng rỉ rích ở xa xa thấp thoáng có tiếng chó sủa bước vào buồng thấy tụi nhỏ đã ngủ tự bao giờ tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên nhìn quanh căn buồng thấy đồ vật lộn xộn chú chống tay ngang hông tỏ vẻ lắc đầu ngao ngán bất giác chú nghe có tiếng chuông phát ra leng ca leng keng ở đâu đó ngoài kia Chú Tấn nhíu mày khó hiểu, quay người bước đến bên cửa sổ, cố phóng tầm nhìn, quan sát mọi thứ ở bên ngoài. Trong phút chốc, chú Tấn thoáng thấy ở sau mảnh vườn bên hông nhà mình, có cái bóng đen của một người cao rong rộng, đầu đội non lá. Vừa đi, đầu vừa cúi gầm xuống đất. Trên tay, cầm một cái chuông, lắc lên đều đều. Âm thanh vang lên trong đêm đầy ma mị. Chú nhìn theo bóng lưng của người ấy Được vài giây Bất giác chú buồn biệt Ai vậy? Ai ngoài đó vậy? Sau câu hỏi ấy của chú Tấn Cái bóng đen dường như vẫn không nghe thấy Lầm lũi đi sâu vào trong mảnh vườn hoang Rồi biến mất trong màn đêm dày đặc Chú Tấn khi này không còn thấy cái bóng đen nữa Còn đang hoang mang suy nghĩ thì bất thành lính từ đằng sau một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai làm cho chú giật mình suýt nữa hét lên thế nhưng chú cũng vội vàng kịp chấn tĩnh xoay người lại nhìn thì hóa ra ấy chính là cô lụa vừa lúc cô cũng bị chú làm cho giật mình thấy vẻ mặt tái nhợt của chồng cô lụa lo lắng Mình làm sao đấy? Sao tự nhiên lại đứng như trời trồng thế này? Ờ, ở ngoài đó coi bộ có gì phải không? Sau giây phút định thần lại Chú Tấn chấn an Vì không muốn để cho vợ phải sợ À, à không có gì đâu à, à, tôi đứng đây hông gió mát thế. Mà, mà thôi Mình đi vô buồn ngủ đi Coi chừng đánh động tự nhỏ nó dậy bây giờ đấy. Vừa nói Vừa vịn hai tay lên vai vợ Rồi đẩy cô ra khỏi buồn Được vài bước Chú Tấn lại nghe tiếng con chó nó sủa nhấm nha nhấm nhặn ngoài kia Làm cho chú nổi cả gai ốc Chú vừa đi vừa cố lắc đầu Như muốn xua đi cái hình ảnh ấy khỏi trí nhớ của mình Một đêm cứ như thế Cứ chó sủa dâm gian Ngày hôm sau trời trở nên u ám như sắp đổ mưa Mặc dù bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ sáng Cô lụa lúc này nhanh chóng thu xếp quần áo Ra trước hiên ngồi chờ đợi chồng mình Đưa con đi học về Còn đang ngó mông lung ở bên ngoài Thì bất ngờ cô thấy Ở đầu ngõ Rẽ qua chỗ nhà của ông Sáu Thấp thoáng có người mặc quần áo màu đen Phủ kín từ đầu đến chân Đi ngang qua khuất sau gốc cây trứng cá Cô nghiêng đầu nhìn theo Thoáng mà chẳng thấy người đó đâu nữa tò mò định bước ra ngoài đầu ngõ xem cái người nọ là ai thì vừa lúc chồng cô đạp xe đạp cà tàng đi về chỗ cô đang đứng ở sao mình lại đứng thất thần ở đây nãy giờ tôi ở bên kia tôi gọi mãi mà mình không có nghe nghe tiếng của chồng cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị cô ngơ ngác quay lại rồi nhìn sang bên chỗ cái xe đạp thấy chú đã đứng đấy từ bao giờ như sực nhớ ra chuyện cô liền thắc mắc mình ơi lúc nãy mình mình mình vô đây mình có thấy ai mặc đồ đen che kín từ đầu tới chân không đâu tôi tôi đâu có thấy ai đâu trời cứ hầm hầm như vậy đâu có ai mà ăn mặc áo như vậy được cô lụa nghe chồng nói như vậy thì lấy làm khó hiểu không lẽ ban ngày ban mặt mà cô nhìn nhầm rõ ràng khi nãy cô thấy có cái bóng người lướt ngang qua bên kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net